Trước kia tôi luôn thấy Chị cao cao tài thượng giống như Dương Cảm giác luôn xa cách Xinh đẹp quá đuổi Giỏi dàng quá đuổi Khiến tôi thấy không dám trò chuyện Nhưng mà giờ tôi nhìn ra được Một mặt khác của chị Nhiều lúc còn thấy chị trẻ con Chẳng khác gì Sam và So Có điều vậy thôi Chứ chị thương tôi vô bờ Hôm nào mà ăn tù xì thắng với Dương Là đêm ấy chị không ngủ Nằm cạnh bóp chân bóp tay cho tôi Tôi thấy chị cứ thức mãi như thế. Thương quá, bảo chị ngủ lấy sức thì chị chỉ cười nói. "Hồi nhỏ chị còn thức cả đêm để cho em ngủ được, bây giờ có gì đâu mà mệt. Đằng nào sáng cũng thay ca với Dương, lúc ấy về tha hồ mà ngủ." Thấy chị nói như thế, tôi càng thương hơn. Nhưng Dương bảo với tôi cứ kệ chị. Chị tâm sự với rằng năm ấy mẹ tôi bị bệnh này mà mất, trong một đêm rất đỗi bình thường. Mẹ đã ra đi mà không hề báo trước Cái chết ấy Đến giờ vẫn khiến cho chị ám ảnh Nên lúc biết tôi bị giống mẹ Chị đã lo lắng cực độ Thương tôi cực độ Chị bảo chị đã để tôi lưu lạc Bao nhiêu năm Xa chị bao nhiêu năm Bây giờ là lúc để chị bù đắp cho tôi Nên ngay cả khi Chị ắn tù xì bị thua nhưng ở lại chăm sóc đêm cho tôi Chị cứ dài tiếng lại nhắn Dương Trong tôi cho cẩn thận Thế chị lo cho tôi như thế, tôi lại càng tự nhủ, phải cố gắng chữa trị cho khỏi. Kết thúc đợt xạ trị thứ ba, giáo sư kiểm tra cho tôi cũng nói tế bào ung thư của tôi gần như đã bị tiêu diệt hết. Thêm một hai đợt xạ trị nữa sẽ kiểm tra lại. Suốt thời gian ấy, chị Như và cả Tú, Vĩ Đình đều cố gắng đồng viên tinh thần cho tôi. Tú bây giờ đã đi lại được, tuy bước chân vẫn còn hơi khó nhọc nhưng đã không còn cần đến sự giúp đỡ của bác sĩ hay dụng cụ nữa. Nên cứ dài ngày, em lại sang thăm tôi. Dưới sự động viên tinh thần của mọi người, với một khát khao cháy bỏng được trở về trước sinh nhật của Sam và So, với sự hạnh phúc khi có được tình yêu thương, sự quan tâm của những người thân yêu, tôi luôn cố gắng ăn uống theo phát đồ, tuân thủ đúng mọi yêu cầu mà giáo sư Gia Vĩ Đình đưa ra. Cuối cùng thì kết thúc được xà trị thứ 5, cũng là trước ngày sinh nhật của Sam và So, 4 ngày. Giáo sư cũng cho kiểm tra, xét nghiệm lại thêm từng 2 lần. Cuối cùng trước mặt tôi, chị Như, Dương và Tú cũng bật cười nói. Xét nghiệm lần 2, đã không còn thấy tế bào ung thư, cô có thể trở về Việt Nam được rồi đó. 3 tháng sau quay trở lại kiểm tra. Nghe đến câu nói ấy, tôi đã ngứng đầu lên. Tôi không muốn kìm nén lại nữa để mặt cho rơi một giọt lệ. Tôi đã khóc vì hạnh phúc. Vì trải qua gần ấy cố gắng của bản thân tôi và của cả những người thân yêu. Cuối cùng tôi cũng được nghe một lời mà tôi muốn nghe. Có lẽ rằng đó là thứ âm thanh tuyệt diệu nhất, hạnh phúc nhất. Là âm thanh của sự cố gắng chiến đấu không ngừng. Là điều tuyệt diệu của tình yêu, tình thân mà mọi người dành cho tôi. Việt Nam ơi! Tôi sắp trở về Sam và So ơi Mẹ sắp về rồi đây Mọi người ơi tôi sắp trở về Sau khi nghe tin ấy Tôi sốt sáng đến mức Chỉ muốn ngay lập tức bay về Việt Nam Dù cho Dương và chị Như Đã ra sức động viên Kiểu gì cũng kịp về Việt Nam Sinh nhật Sam và So thôi Tôi cứ ở lại thêm một 2 ngày Nghỉ ngơi cho khỏe Mà tôi vẫn thấy không chờ nổi Chị Như thấy tôi như thế Lại biết tôi nhớ Sam và So Cuối cùng đành phải chiều theo ý tôi Đặt giá máy bay Và làm thủ tục xuất diện cho tôi Còn Dương thì phải chuẩn bị quần áo Đồ đạc để tất cả chúng tôi Quay trở về Lúc này thì Tố cũng đã phục hồi hoàn toàn Chỉ như làm thủ tục sa diện cho em Thanh toán toàn bộ Tiền diện phí của tôi và Tố Tuy rằng vô cùng sốt sắn Việc quay về với Sam và So Nhưng tôi cũng không quên Món quà đã hứa Nên hôm ấy đã cùng với Dương và chị Như đi mua quà cho Sam và So. Còn Tú thì ở lại chuẩn bị đồ của em. Thế nhưng dị sợ không biết đường. Tùy tôi biết tiếng Trung, nhưng mà đường đi lại vẫn mờ mịch nên quyết định nhờ Vĩ Đình dẫn đường. Vĩ Đình lái con xe vân Venvo XC90, Richard chở bà chúng tôi ra trung tâm Bắc Kinh. Lúc lên xe Dương mới kể với tôi, ngày ấy Lúc tôi trốn khỏi nhà lão chư với sự giúp đỡ của Vĩ Đình cuộc điện thoại cho cảnh sát quản Tây cũng là Vĩ Đình gọi. Suốt thời gian mấy tháng tôi trị bệnh ở đây Vĩ Đình cũng rất thân thiết với Dương và chị Như thế nên mấy chuyện này tôi cũng biết chị sao Dương lại biết. Dương và Vĩ Đình vẫn giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh. Tôi thì không giỏi tiếng Anh lắm nên câu hiểu câu không. Đôi lúc tôi còn thấy Dương và Vĩ Đình nói chuyện phím với nhau Nhưng kẻ nói tiếng Trung Người nói tiếng Việt Thật bó tay Chị Như và Vĩ Đình thì chẳng nói chuyện phím được Cả ngày chí chóe nhau Hết chuyện trả tiền diện phí cho tôi Bồi dưỡng cho Vĩ Đình và giáo sư Đến chuyện chị muốn mua hoa quả Ở nông trại nhà Vĩ Đình Cho tôi Nhưng mà Vĩ Đình nhất quyết không nhận tiền Mà cho luôn chị em tôi Dường nói với tôi Tính chị tôi xưa nay ghét nhất là mắc nợ người khác Chơi cùng với chị bao nhiêu năm Anh chưa từng cho không chị bất cứ thứ gì. Nếu cho, thì kiểu gì chị cũng phải trả lại gấp đôi. Nhưng mà không hiểu tại sao. Gặp Vĩ Đình, chị cũng đành bất lực. Trả tiền cho cậu ấy, thì cậu ấy mang sang trả lại. Hai người còn dằn co nhau. Mỗi chuyện tiền đóng trong bệnh viện. Giáo sư biết, mắng cho té tác. Chị tôi đành ngậm ngụy đem tiền về. Biết Vĩ Đình không nhận tiền, chị mua yến bồi bổ cho tôi với Tú. Cũng mua biếu giáo sư và cậu ấy giáo sư không nhận tiền nhưng mà chốtà của chị tôi thì ông vẫn nhận còn vĩ đình Yến cũng nhất quyết không nhận đem sàn trả báo hại chị tôi phải tự mình uống hết đóng yến ấyực ra tuy rằng hơn 20 năm xa cách như tôi cũng phần nào hiểu được tính cách của chị qua những đoạn ký hức của tôi năm ấy khi bố tôi mất dù nghèo khổ chỉ dẫn tự mình lấy tiện ra Đôi tay bé nhỏ, gầy gò, ruông ruông Xòe ra nắm tiền ấy Nhờ người ta dẫn đi mua quan tài cho bố ấy thế mà giờ đây Chị vẫn phải khuất phục bởi bác sĩ Vĩ Đình Tuy hay chí chóe nhau là như thế Nhưng chị tôi và Vĩ Đình Lại rất hay khen đối phương trước mặt tôi Chị nói với tôi Nhìn Vĩ Đình đần đần thế thôi Chứ Vĩ Đình rất giỏi Làm bác sĩ nhưng rất biết cách đầu tư Chuỗi khách sạn ở Bắc Kinh Cậu ấy đầu tư mỗi năm Thu được rất nhiều tiền lãi Tôi nhìn Vĩ Đình Quan sát kỹ lại một lượt Nhìn đi nhìn lại Từ lần tôi gặp ấy ở nhà lão chư Cho đến giờ vẫn thấy Vĩ Đình rất đẹp trai Dốc dáng thì cao lớn Mắt Vĩ Đình rất sáng và trong Mũi cao, mùi đỏ Gương mặt thực sự rất đẹp Trông rất giống với diễn viên Bành quán anh Thế mà chị tôi lại bảo Vĩ Đình đần Không biết là đần chỗ nào Còn Vĩ Đình thì bảo với tôi, chị tôi trông rất hôn dữ thế thôi, nhưng mà lại tốt tính. Lần trước chị và Vĩ Đình lên nông trại, có gặp một người, chồng mất. Chị ấy phải bường chạy nuôi hai đứa con nhỏ, một đứa năm nay lên lớp 1, một, một đứa lớp 3. Thế nhưng làm nông không đủ tiền cho con đi học, lại phải gánh trên lường số nợ. Mà chị đá dây để chữa bệnh cho chồng, nên hai đứa con lại không thể đi học còn phải theo mẹ ra nông trại nhà Vĩ Đình để làm việc. Chị tôi biết chuyện ấy, bỏ một chút tiền ra giúp chị gái kia trả một khoản nợ, còn mở cho hai đứa con nhà chị gái kia một tài khoản để lo việc học tập cho hai đứa bé đến năm 18 tuổi. Nghe Vĩ Đình kể là như vậy, tôi cũng không lấy gì làm ngạc nhiên. Hồi chưa biết chị là chị gái của tôi, tôi cũng được biết dạng thịnh có rất nhiều quỹ từ thiện. Cho những em bé mồ côi Cơ nhở Cho các em bé có hoàn cảnh khó khăn Mà toàn bộ số tiền từ thiện ấy Đều là doanh thu do chị Như kiếm được Chứ không phải ông bà nội tôi Lúc ấy tôi không nghĩ gì nhiều Nhưng giờ tôi biết vì sao Chị lại có nhiều hoạt động từ thiện Cho trẻ em đến như thế Bởi tôi và chị năm ấy Từng trải qua một tuổi thơ cơ cực Khốn khó Từng phải nương tựa giàu nhau mà sống Hai chị em tôi Là những đứa trẻ bất hạnh mồ côi cả cha lẫn mẹ Không nơi nương tựa Bởi chị hiểu được Cảm giác bất hạnh của những đứa trẻ ấy Bởi chị không muốn Bất cứ đứa trẻ nào Phải rơi vào hoàn cảnh của chị em tôi năm ấy Mặc dù không thể giúp được hết Nhưng quỹ từ thiện của dạng thịnh Đã giúp được rất nhiều hoàn cảnh khó khăn Khi nhớ đến đây Thì xe của Vĩ Đình Cũng đến trung tâm thương mại lớn ở Bắc Kinh Tôi biết Sam và So rất thích học số Nên tôi mua cho Sam và So Mỗi đứa một bộ đồ chơi chữ số loại cao cấp Còn chị Như thì mua cho hai đứa Một bộ đồ phát triển logic Loại đắt nhất trong cửa hàng Vừa mua, chị vừa sổ tiếng Nga với Vĩ Đình Vĩ Đình chả hiểu gì Nhưng mà cũng không cam tâm khuất phục số một trang tiếng Trung với chị Cô mua mấy thứ này cho hai đứa trẻ 4 tuổi sao? Cô nghĩ sao 4 tuổi mà có thể chơi được cái đồ chơi thông minh cỡ này? Chị như nghe Vĩ Đình nói Tôi còn tưởng chị không hiểu Không ngờ chị quay sang nhuốn dai Rồi nở nụ cười rất nhạt Nói tiếng Việt với Vĩ Đình Cháu tôi nó thông minh lắm Không giống như cậu đâu Mấy cái đồ này Dạy dài ngày là biết chơi ngay 4 tuổi mà biết hết mặt chữ rồi Có thể nhìn vào sách đọc một bài thơ Một bài văn Số trong phạm vi 100 đã thuộc hết Đang độc đến số 1.000 học tính toán nhân chia cộng trừ Cậu nghĩ xem Mấy đứa cỡ dậy Sao không chơi đồ này chứ Tất nhiên thì Vĩ Đình khác với chị Như Vĩ Đình chả hiểu chị nói gì Nhưng cũng mặc kệ chị Cậu ấy mua cho sò một bộ búp bê Và xa một cái máy bay Ô tô dây cất tự động Chị Như nhìn đồ chơi Vĩ Đình mua cho Tuy không ngăn cản Nhìn cứ tỉm tiếm cười Rồi lẩm bẩm Đúng là Vĩ Đình đần mà Sau khi mua đồ chơi cho Sam và So xong Vĩ Đình lại chợ chúng tôi Đi ăn mấy món ăn Trung Quốc nổi tiếng Rồi quay trở lại viện đón tú Lấy hành lý ra sân bay Lúc trời bệnh viện Chia tay giáo sư và Vĩ Đình Lòng ai cũng bình rịnh, quyến luyến Bao tháng ngày ở đây Cùng với nhau chiến đấu với bệnh tật Tuy rằng rất muốn về với Sam và So Nhưng phút giây này vẫn thấy có chút nỗi tiếc Đến khi ra xe Vĩ Đình và giáo sư Dẫn đứng ở sảnh tiện chúng tôi Xe điều khuất mới vào bên trong Suốt hơn 3 tiếng Ngồi trên máy bay từ Bắc Kinh Về Việt Nam Tôi không biết chị tôi, Tú và Dương như thế nào Nhưng tôi nhấp nhộm không yên Lần này tuy rằng không giống như lần trước Khi tôi bị bác làm vợ lẽ của lão chư Nhưng nỗi nhớ nhung con Là nhiều gấp trăm ngàn lần Bởi tôi đã đi lâu đến như thế, bởi tôi đã phải trải qua những tháng ngày chống chọi với bệnh tật, nh nhợt sợi dây sinh tử với tử thần, bởi không người mẹ nào có thể chịu đựng được cảm giác xa con một ngày, huống chi là cả mấy trăm ngày dài đằng đẵng như tôi. Khi đến sân bay Việt Nam, ông bà nội tôi đã chờ sẵn, nhìn thấy ông bà nội đứng ở đây, tôi bỗng thấy xúc động nghẹn ngạo. Ngày tôi đi, chỉ có mình tôi đơn độc ở sân bay Ngày tôi trở về lại có người tôi yêu Có chị gái Có em trai cùng trở về cùng Có ông bà đón tôi Chẳng còn cảnh tôi cô độc một mình Chống chọi với tất cả Những bất hạnh trên đời này nữa Suốt đoạn đường từ sân bay Trở về nhà dương Ông bà liên tục hỏi có ổn không Có còn mệt không Nhìn thấy mái đầu đang lỡm chẩm một tóc của tôi Ông bà cứ khóc mãi Vừa khóc vừa cầm tay tôi nói Khổ thân, Kiều anh của bà. Nói đến đây, bà lại quay mặt đi. Nức nở, tựa như nói với lòng mình. Khổ thân Kiều anh, từ nhỏ đã phải mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ đã bị lưu lạc suốt hơn 20 năm. Bị người ta hành hạ, trà đạp. Rồi còn phải tự mình chống trò với bệnh tật. Còn bé ngốc này, may mà... Nói đến đây, bà lại ngẹn đi không nói được gì nữa. Cứ thế mà khóc. Ông nội tôi thì cứng rắn hơn, không khóc, nhưng dành mắt đỏ lên. Chỉ như thấy bà nội cứ khóc mãi như thế, thì không chịu được, khẽ nhắc. Bà ơi, con bé nó khỏe mạnh trở về rồi, bà đừng khóc nữa. Bác sĩ bảo bà không nên xúc động quá, sẽ hưởng đến sức khỏe đó. Ừ, bà không khóc nữa, tại bà thương Kiều Anh quá, bà thương hai đứa cháu gái của bà. Được rồi, bà thương cháu với em. Thì không được khóc nữa Bà phải giữ gìn sức khỏe Còn trông chắc nữa chứ Sạm với sò Nó ngoan như thế Sao mà phải trông Chờ giữa chúng nó cả ngày Vui còn không hết nữa là Thì đấy là Sam và So Bà giữ gìn sức khỏe Sau này bà còn phải trông con cho cháu nữa chứ Ui trời Chị cứ lấy chồng sinh con đi Tôi trông cho hết Dạng thịnh chị em chị lo cho vợ chồng tôi Còn các chị cứ đưa hết đây cho vợ chồng tôi. Tôi và chị Như nghe bà nói như thế thì bật cười. Bà cũng mới ngừng khóc cười theo chị em tôi. Xe chậm chậm theo con đường quốc lộ đến trung tâm Hà Nội. Đến một căn biệt thự to lớn. Cũng dừng lại khi tôi vừa xuống xe. Tôi thấy xe của mẹ Dương từ phía đối diện đang tiến đến. Dường như là Sam và So vừa mới đi học về. Từ trên xe bước xuống, dài vẫn còn đeo cặp. Vì nhìn thấy con Tất cả mọi cảm xúc của tôi cũng như dở hòa ra Tôi không kiềm chế được Lao thẳng về phía hai con Thấy tôi, Sam và So Cũng ngơ ngát, mất mấy giây Sau cùng cũng dội dàng Lao đến mà gọi tôi Mẹ Chỉ một tiếng mẹ thấy tôi Tôi cũng thấy tim mình Như có ai đó bóp nghẹn Bật khóc nức nở Đến khi ôm chặt lấy Sam và So Vẫn ngỡ là một giấc mơ Không phải là một tháng mà hơn nửa năm đã trôi qua Nửa năm tôi đi, Sam và So đã lớn biết trường nào Nửa năm tôi đi, tôi nhớ con da giết Tôi vừa ôm con, vừa khóc nất lên Bao nhiêu nhớ thương không kệ xét Tôi còn khóc nhiều hơn cả ngày trở về trước kia Khóc vì những đau đớn, những dằn dặt đã qua Khóc vì cuối cùng cũng đã được ôm con Bằng da bằng thịt, vào lòng Tôi cứ dùi mặt vào hai đứa mà khóc, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dại, chẳng muốn kìm nén chút nào nữa. Ôm con rồi tôi lại hôn lên mắt, lên mũi con. Ngày tôi ra đi, Sam và So vẫn còn đang ngủ, cảnh chia lì đớn đau, khổ sở ra sao. Bây giờ quay về rồi, trong lòng dần thấy thương đau vô ngạn. Thường Sam và So của tôi dịu lắm, hai đứa phải xa tôi bao lâu như vậy. Những nhớ dùng hai đứa Phải cất giấu đi Phải kìm nén lại Thường mà một lời cũng chẳng thể nói hết Sam và So ôm lấy tôi khóc Vừa khóc vừa nghẹn ngào nói Mẹ ơi Sắp đến sinh nhật của Sam và So rồi đúng không mẹ Sắp đến rồi Để mẹ về có phải không mẹ Mẹ ơi mẹ có còn đi nữa không Thấy con hỏi như thế Tôi lại thấy lòng ngực mình quặng thắt lên Tôi lau nước mắt, nhưng má vẫn còn ướt, giọng cũng lạc cả đi. Phải, sắp tới sinh nhật của Sam và So nên mẹ về. Sau này có lẽ mà vẫn phải đi, nhưng sẽ không đi lâu đến thế nữa đâu. Nếu đi lâu, mẹ phải chia ra để về với Sam và So rồi hãy đi tiếp. Sam và So nhớ mẹ nhiều lắm. Tôi bầm môi, ngăn cho mình không khóc, vậy mà tôi vẫn hòa lên. Đưa tay xoa tóc con Mái tóc của So đã dài đến lưng Được cột lên rất gọn gàng Và xinh đẹp Mái tóc của Sam được cắt gọn gàng Quần áo cũng là đồ hiệu giày dép thì vô cùng sạch sẽ Nhìn thấy hai đứa Được chăm sóc tốt như thế Tôi cũng thấy được an ủi phần nào Sam và So thấy tôi cứ khóc mãi Thì đưa ngón tay lên Chạm vào má tôi an ủi Mẹ ơi Mẹ đừng khóc nữa Nói đến đây, sau bớt chợt hơi cúi xuống, nhìn lên đầu tôi, dù tôi đã đổi mũ, nhưng con bé vẫn nhận ra rồi hỏi Mẹ ơi, tóc của mẹ đâu mất rồi? Khi sò hỏi đến câu ấy, tôi thấy chị như bỗng quay mặt đi, lau nước mắt Tôi biết gì sao chị lại khóc Bởi hồi nhỏ khi mẹ tôi gần rùng hết tóc, tôi đã từng hỏi mẹ một câu như thế Được mắt tôi cũng lã chả lăn xuống Tôi đáp lại Việt Nam nóng quá nên mẹ cắt bớt đi Mấy hôm nữa tóc lại dài ngay ra thôi Sam thấy vậy thì cười tươi Dạ, mẹ xinh nên tóc ngắn hay tóc dài đều xinh cả Chẳng biết thằng bé nó khéo miệng giống ai Tự nhiên nói ra mấy câu ấy Làm cả nhà đang khóc cũng phì cười Lúc này mẹ Dương mới nhìn tôi rồi bảo Được rồi Đừng có đứng mãi ở ngoài này, cả nhà vào nhà đi. Tôi cũng không biết mẹ anh xuống xe từ bao giờ. Thấy bà nói như vậy thì cũng chào bà một tiếng. Chị Như chắc cũng đoán ra sẽ có nhiều chuyện để nói nên bảo với tôi. Chị và ông xuống Quảng Ninh, tiện đưa tố về luôn. Em cứ ở tạm đây đi, tối chị và ông bà sẽ qua đón nghe Sam và So thấy thế thì chạy ra ôm lấy cậu. Liên tục đỏ mắt hỏi cậu Đi đâu bây giờ mới về Tố cũng ôm lấy xàm và so Không khóc Nhưng giúp mãi mái tóc của hai đứa An ủi hai đứa mà dòng cũng lạc cả đi Thế nhưng gì còn có Phương ở Quảng Ninh Đang chờ đợi Nên em cũng không ở lại Hà Nội thêm nữa Mà theo chị Như để đi về Đợi trong nhà Mẹ anh nhìn tôi một lượt Rồi mới nói Cứ để hai đứa xuống cho thằng Dương Vừa đi quảng đường xa, lại trảy qua mấy được xạ trị, bế mãi như vậy rất mỏi. Dạ, không sao đâu ạ. Cứ để hai đứa nó ra với bố nó đi, cho ba bố con nó tưới đám hoa trạng ngoài kia. Đằng nào từ nay về sau thì hai đứa, nó cũng ở với vợ chồng cô. Tôi không tranh giành đâu. Cho hai đứa nó ra với bố, tôi có chút chuyện muốn nói. Nghe mẹ nói thế, tôi có chút kinh ngạc. Tuy còn rất nhớ Sam và So, nhưng đoán là bà muốn nói chuyện rất quan trọng, tôi đành phải để Sam và So ra với Dương. Lúc này trong căn phòng khách sang trọng, chỉ còn tôi và bà, bà cũng bình thẳng hỏi tôi. Anh chị định ngày nào cưới? Tôi thấy bà hỏi như thế, tôi kinh ngạc mấy giây, chưa kịp đáp thì bà đã bảo. Sao mà nghe người ra thế? Anh chị thế này... Thì xác định là sẽ cưới nhau rồi chứ đúng không Dạ dạ phải Thế định cưới rồi Muốn bao giờ cưới Dạ chuyện yêu đương là của hai người Nhưng mà chuyện cưới sinh là của hai bên gia đình Nên cháu nghĩ nếu được sự đồng ý của hai bên gia đình Thì để người lớn chọn ngày đi ạ Mẹ anh nghe xong nhìn tôi mấy giây rồi lại hỏi Nếu như tôi không đồng ý thì sao Cháu nghĩ bác sẽ đồng ý thôi vì bác cũng là một người mẹ rất thương con, là một người bà rất thương cháu. Bác sẽ không muốn cho cháu mình không có một gia đình trọn vẹn có đúng không? Giả lại, bác đã hỏi cháu như thế, thì chắc chắn là bác đã đồng ý. Nói đến đây, tôi ngừng lại một lúc rồi mới nói tiếp. Mặc dù bác không đồng ý đi chăng nữa, cháu cũng sẽ không rời xa anh Dương, không rời xa Sam và So đâu. Mẹ anh thấy tôi nói thế chẳng dưỡng không tức giận mà còn nhìn tôi cười. Tôi biết mà lần trước đến gặp cô ở căn Benz Hall tôi đã biết rồi. Cô rời đi cũng có phải vì tôi ngăn cấm cô đâu. Dạ Ừ, tôi đồng ý. Lần này tôi hoàn toàn kinh ngạc không nghĩ ba chữ tôi đồng ý bà lại nói ra dễ dàng đến như thế. Còn chưa kịp đáp Bà lại cúi xuống nói tiếp Cho tôi nói một lời xin lỗi Và cảm ơn cô Nghe đến đây Tôi càng hoang mang Nhìn bà lắp bắp hỏi Bác ạ Sao lại xin lỗi và cảm ơn cháu Cảm ơn cô Vì sinh và nuôi dạy cho gia đình tôi Hai đứa cháu ngoan ngoãn Xinh đẹp, thông minh, đáng yêu như Sam với so Cảm ơn cô Vì năm ấy khó khăn Khổ cực bị ép phá thai Vẫn nhất quyết giữ Sam với So Cảm ơn cô Vì đã kiên cường cấp trăm ngàn lần Những người mẹ khác Để lo cho Sam và So Cậu xin lỗi cô Vì đã lấy nỗi đau của bản thân tôi Dạy dọ cô Tôi biết có thể cô oán trách tôi lắm Nhưng quả thực bao năm nay Tôi không thể thoát ra được Cái chết của thằng Duy Từ khi nó hy sinh Tôi gần như không còn là chính mình nữa Đớn đau dạy dọa Có lúc đã nghĩ mình chết đi Mới nguôi được nỗi đau ấy Thế nên mỗi lần nhìn thấy cô Tôi lại nghĩ đến ngày nó hy sinh Đến cảnh cô khóc thảm thương Trong đám tàn đó Tôi không thể quên được Nên bao năm này cứ cố chấp mãi chuyện đó Tôi dạy dò cô và thằng Dương giày dò chính bản thân tôi Tôi cũng là một người mẹ Có lẽ cô cũng hiểu được cảm giác này của tôi Nên tôi mong cô hãy thông cảm cho tôi Cho dù thằng Duy có mất đi một năm hay 10 năm Thì nỗi đau vẫn như thế Nhưng mà suốt 7 tháng nay Tôi cảm thấy mình đã sai Nỗi đau của tôi tôi trút lên cô và thằng Dương Để rồi cuối cùng tôi lại chẳng vui vẻ hạnh phúc nổi Ngày cô đi Lúc cô tiễn việc Sam và So Cô ngoài cửa khóc Sam cũng ở trong chăn Dùi mặt vào chăn khóc Thằng bé nó không khóc to Nó sợ mẹ nghe thấy Sở Bà nhìn thấy nên cứ lén lút lấy chăn chùi nước mắt. Nhìn thấy cảnh này, tôi đã rất đau lòng, tôi đã tự nghĩ xem mình có phải đã quá tàn nhẫn hay không. Suốt thời gian hơn nửa năm nay, đêm nào Sam dặt ro so nó cũng nhớ mẹ. Anh khóc thì em nhắc anh, em khóc thì anh nhắc em đừng có khóc nữa. Để sinh nhật mẹ về, thế nhưng nhiều khi nhớ mẹ quá, đềm đềm, thi thoảng Hoặc là so, hoặc là sam, nó lén lút khóc. Lén lút tìm bà, nhờ bà bật ảnh của mẹ lên, cho nó xem để đỡ nhớ. Thực sự rất xót xa. Bố thì đi tìm mẹ, con thì nhớ mẹ. Nói đến đây, bà cũng ngèn lại, giống như xúc động quá, rồi bà mới nói tiếp. Đã dạy thằng Dương, nó cũng rất cố chấp với cô. Dù là năm, sáu năm trước hay là bây giờ. Dù lúc cô xinh đẹp rạng rỡ hay khi cô bệnh tật, ốm yếu, nó cũng chưa từng hết yêu cô. Thậm chí khi biết cô sang bên kia chữa bệnh ung thư, tôi còn thấy nó thương cô, đau đớn, khổ tâm hơn cả trước kia khi cô chia tay nó. Bao năm nó vẫn như thế, nó vẫn không thể quên được cô, một lòng một dạ không thay đổi. Nếu không phải cô, có lẽ cả đời này nó sẽ chẳng yêu ai khác. Ngày trước tôi áp đặt thằng Dương vào cuộc hôn nhân chứ con Như, với mong muốn nó sẽ quên cô đi, coi như nó lại rất tốt. Tôi cứ nghĩ điều đó là tốt cho cả thằng Dương và cả con Như, cả tôi và cô. Nhưng mà giờ thì tôi biết tôi đã nhầm. Tôi đã sai. Tôi đang đầy đọa cả ba đứa, trong khi cô và con Như còn là chị em. Nếu như hồi ấy, lúc thằng Dương mất trí nhớ, Tôi cứ cố gừng ép con Như với thằng Dương vào cuộc hôn nhân ấy thì có lẽ bây giờ đau đớn nhất chính là con Như. Thế nên bây giờ tôi đã nghĩ lại để được trọn vẹn nhất tôi phải tự dẹp bỏ cái tôi của mình phải chấp nhận để cho con tôi, cháu tôi được hạnh phúc phải dẹp bỏ cả cái nỗi đau dài dò mình bởi thằng Duy chắc cũng mong em trai nó và người nó yêu được hạnh phúc mong cô sẽ hiểu Và đừng có chấp bà già này nhé Tôi nghe mẹ anh nói như thế Không hiểu rốt cuộc vì sao lại khóc Cuối cùng tôi dẹp bỏ hết tất cả mọi thứ Dẹp bỏ tất cả những suy nghĩ trái ngang trước đây Tôi nắm lấy tay mẹ anh rồi nói Bác không có lỗi Ai cũng có lý do của mình hết Chuyện bác ngăn cản cháu và anh Dương Cháu hiểu được Bác đừng tự trách mình Hiểu là tốt rồi Trở về là tốt rồi, đoàn tụ xâm hợp là tốt rồi. Sam và So nó rất nhớ mẹ, đi cả một thời gian dài như thế. Dù ở cạnh tôi, tôi vẫn hiểu, có một năm hay 100 năm, vậy đứa con, mẹ vẫn là điều không thể nào thay thế. Dù tôi và bà cô có chăm sóc Sam và So tốt như thế nào, thì hai đứa vẫn là yêu mẹ nhất, và cũng chỉ có mẹ mới yêu con mình nhất như tụi yêu thằng Duy và thằng Dương. Dạ, cháu cảm ơn bác. Cảm ơn gì chứ? Ai bảo cô sinh được hai đứa con ngoan ngoãn, đáng yêu, hiểu chuyện, mà cũng thông minh, lấu cá như thế. Biết bà chưa thích mẹ lắm, hôm nào nó cũng tỉ tê, khen mẹ Trân giỏi, mẹ Trân tốt, mẹ Trân xinh đẹp, rồi mở mồm ra là bà nội ơi, cho xăm cái này, cho xăm cái kia. Nghe tôi đã thấy muốn đáp ứng hết mọi yêu cầu của hai đứa Mà có chuyện này không biết thằng Dương có bao giờ nói với cô không Từ nhỏ tôi đã luôn thiên dị thằng Duy hơn thằng Dương Lý do là gì chắc cô cũng biết Bởi tôi thương thằng Duy Nó thiệt thoại Làm anh quá sớm Cai sữa mẹ quá sớm Tôi không cho nó được thứ tốt nhất Nên luôn muốn bù đắp cho nó Còn cái thằng Dương tôi cũng rất thương Nhưng mà không thể thương như thằng Duy được Có lẽ từ nhỏ Dương nó cũng ý thức được điều đó Nên nó rất ngoan Tất cả mọi chuyện, mọi việc Nó đều nghe theo sự sắp xếp của tôi và bố nó Còn thằng Duy Nhìn có vẻ ngoan hơn thằng Dương Nhưng lại luôn chọn điều mình thích Thay vì nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ Thế nên sau này Nó mới chọn làm cảnh sát phòng cháy chữa cháy Theo đúng nguyện vọng Còn thằng Dương thì Dù rất muốn học lực Nhưng bởi vì mong muốn của tôi và bố nó Nên nó cũng gạt bỏ ước mơ Để học kinh tế Và tiếp quản hoàng dương Tất cả mọi chuyện Mọi việc Chưa có điều gì nó chống đối hay cãi cự cả Việc duy nhất Nó không nghe tôi là nó yêu cô Dạ Thế nên Nghĩ đi nghĩ lại Con trai mình ngoan ngoãn như thế Bản lĩnh như thế Ý chí, giỏi giang như thế Tại sao nó khăng khăng lựa chọn cô Khang khang yêu cô bao nhiêu năm không đổi. Chắc chắn không tự dưng mà như thế. Có lẽ cô thực sự tốt đẹp. Nhân cách tử tế mới khiến nó yêu như vậy. Mà không phải một, cả hai thằng con tôi đều yêu cô. Tôi sao có thể cấm đoán làm khó được nữa chứ? Sau khi nói chuyện với mẹ anh xong, tôi cũng cảm thấy lòng ngập tràn sắc xuân, ngập tràn cả niềm hạnh phúc. Dù rằng tôi đã từng nghĩ Nếu mẹ anh dựng nhất quyết ngăn cản, tôi vẫn sẽ bất chấp yêu anh. Nhưng dù sao, được bà chấp nhận, được bà đồng ý thì vẫn là hạnh phúc trọn dạng nhất. Buổi tối hôm ấy, nhà mời ông bà tôi và chị Như đến ăn cơm. Chị Như và ông bà sau khi đưa tố xuống Quảng Ninh cũng lên kịp Hà Nội vào lúc 19 giờ tối. Lâu lắm rồi tôi mới được ăn cơm Việt Nam, cũng lâu lắm rồi cả tôi... Chị và Dương mới có bữa cơm đầm ấm đầy đủ như thế. Sam và So nhớ mẹ, nhớ cả bố, nên cả hai đứa cứ rút vào lòng mãi. Ăn cơm xong, mẹ anh lại dục cô Trung giúp việc, mang hành lý của tôi lên phòng của Dương để. Thế nhưng còn chưa kịp mang, chị Như đã ngăn lại rồi nói. Em cháu, nó phải ở nhà cháu, chứ sao mà ở đây được chứ. Ông bà và cháu đón mẹ con nó về bên nhà cháu ở. Mẹ nghe xong thì sượng sốt hỏi Sao lại đón sang Bác có cấm cản gì Nó với thằng Dương yêu nhau nữa đâu Bác không cấm cản Nhưng giờ nó ở đây với tư cách gì hả bác Là mẹ của Sam và So Là mẹ của cháu bác tôi à Không còn là Nói đến đây Thì bà ấp a ấp úng Chỉ như thấy vậy Thì bật cười nói tiếp Đó Nó đã có danh phượng gì đâu mà tự dưng lại qua đây ở. Nhà bác còn chưa tổ chức cưới sinh cho nó. Đã đón cả trâu lẫn ghé qua thì hơi quá. Bao giờ cưới sinh đàng hoàng cho mới cho mẹ con nó sang bên đây ở cơ. Nhưng mà Sam và So... Sam và So tất nhiên phải ở với mẹ nó rồi chứ bác. Nếu mà bác nhớ cháu quá thì tổ chức đám cưới sớm cho hai đứa nó đi. Cho mẹ Sam và So còn có cái danh phượng đàng hoàng chứ. Bao năm nó sinh con dứt dã, nuôi con dứt dã Bây giờ hai đứa lớn lên lại thông minh, đáng yêu Chỉ việc đón về nhà Thì cháu là chị, sao mà cháu chấp nhận dễ dàng như vậy được Em cháu nói hiền, chứ nhà cháu không dễ như vậy đâu bác nha Mẹ anh nghe đến đây thì cũng bật cười nói Khiếp quá, đúng là cái đồ ghê gớm Có cô chị gái thế này ai dám mà bắt nạt em gái được Thôi được rồi, bác cũng muốn cưới sớm luôn cho xong, chứ bác làm sao mà chịu được, việc phải xa xam và xo. Nhưng thằng Dương nó cứ bảo đợi hơn 3 tháng nữa mới tổ chức nên bác phải lùi lịch lại đó. nhưng thấy thế thì gợt đầu bảo. Trần mới trải qua mấy được xạ trị, tuy đã khỏi nhưng cơ thể vẫn còn rất mệt, bây giờ tổ chức đám cưới luôn, sợ quá sức với cô ấy. Nên đợi hơn 3 tháng nữa Cô khỏe hẳn đã Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh Và mẹ anh Nên nói với chị Làm cô dâu thì phải xinh đẹp nhất Bây giờ em vẫn xanh sao Tóc còn chưa mọc dài Hơn 3 tháng nữa Tóc mọc cũng dài rồi Da dẻ cũng hồng hào trở lại Đi khám lại cũng khỏe rồi làm đám cưới mới hợp lý chứ chị Chị tôi thấy thế mới tạm hài lòng Nhưng vẫn nhất quyết giắt tôi và Sam so về nhà ông bà cho đến khi đón dầu đàng hoàng tôi tất nhiên không thể từ chối chù sau cũng định ngày thế sau này cưới nhau tha hồ mà về đây ở với Dương nhưng ở do ông bà và chị được có mấy chốc nên tôi và Sam so theo ông bà về nhà lúc lên xe bỗng Dương ò so hỏi tôi Mẹ ơi tóc của bác như đâu rồi tôi nghe xong Thì sửng người nhìn chị. Ban nãy cứ quấn lấy sàm và so nên không để ý. Bây giờ mới thấy mái tóc đen dài của chị đã được cắt phan đi. Ngắn đến gáy, tôi nhìn chị lắp bắp hỏi. Chị, tóc của chị sao lại cắt đi? Trời đất, em với chả út, sao bây giờ mới để ý đến chị? Việt Nam nóng quá, cắt đi cho đỡ nóng. Thấy chị nói thế. Tôi cũng thừa hiểu vì sao chỉ lại cắt tóc đi. chỉ sợ tôi tự ti, thấy tóc tôi lỡm trỡm mới đến mang tay, nên cũng tự cắt đi mái tóc ấy. Bà nội tôi thì chẹp miệng nói. Từ bé đến lớn, lúc nào cũng thích nuôi tóc dài. Bây giờ vì Kiều Anh mà cắt tóc, cũng không dám nhận nữa. Cái con bé ngốc này, mộn lúc nào cũng chê Kiều Anh ngốc. Mà bà thấy cháu cũng ngốc không kém đâu. Bà này... Tôi thấy vậy thì tiếc mái tóc của chị quá. Nhưng bà bảo tôi phần tóc chị cắt đi hiến cho bệnh nhân ung thư nên tôi không cần tiếc. Cũng là việc làm ý nghĩa bà thấy cũng đáng. Tôi thấy vậy thì nhìn chị tự dưng cứ thấy thương thương mà cả đau lòng rồi khăm phục chị nữa. về đến nhà ông bà tôi cũng được mấy cô giúp việc sách hành lý mang lên phòng. Phòng của ba mẹ con tôi được bài trí Theo đúng tông màu mà tôi thích Đêm ấy cả nhà chúng tôi Ngồi ăn hoa quả ở dưới Trò chuyện rất lâu rồi mới đi ngủ Ngày trước tôi sống cùng với Gia đình bố mẹ Hờ Tuy rằng nghĩ đó là bố mẹ ruột của mình Nhưng tôi chưa từng cảm thấy ấm áp Như giờ phút này Giờ phút mà tôi nhận thấy Tình yêu thương của ông bà Của chị dành cho tôi lớn lao Khi sinh rất nhiều Khác hẳn với những người xa lạ kia Khi lên phòng ngủ Tôi ôm Sam và So lên giường Cứ ôm chặt lấy con Hít hà mùi thơm trên cơ thể Nghe Sam và So kể Thời gian qua Hai cụ đã đưa Sam và So đi học Ở trung tâm phát triển IQ thế nào Bà đội chăm sóc Sam và So ra sao Tôi cũng mượn tượng được Cuộc sống của hai đứa thế nào Hai đứa cứ chìm vào Giấc ngủ ngon lúc nào chẳng hay Khung cảnh này tuy có ấm áp Nhưng tôi vẫn thấy thiếu thiếu Nghĩ đến đây Bên ngoài đột nhiên có tiếng cạch cửa Vừa mở ra Đã thấy Dương đang đứng bên ngoài Thấy anh tôi kinh ngạc Xích hét lên Nhưng anh đã bịt miệng tôi Đẩy tôi vào phòng rồi nói Nàng nỉ mãi Chị Như mới cho anh vào đó Em mà hét lên Chị ấy tống của anh đi mất Thường anh thì đừng có hét Tôi nghe xong Cười đến ngất hỏi anh Anh gọi là chị Như rồi sao Chả thế thì sao Chị ấy bảo muốn làm em rễ chị ấy thì phải gọi là chị Thay đổi cách xưng hô cũng khó khăn lắm Nhưng mà cũng phải đuổi thôi Ai bảo chị ấy là chị gái của em Suốt thời gian ở Bắc Kinh chữa bệnh Dương gần như ở cạnh tôi 24 24 Nên giờ xa nhau có một đêm cũng nhớ nhùng lắm Đây là lần đầu tiên bốn người chúng tôi ngủ chung một giường Sam và So đã ngủ Nhưng tôi và Dương thì chẳng làm gì mờ ám Chỉ nằm ôm nhau ngủ một giấc Thật bình an Sáng hôm sau tính lại Dương đã phải đi làm sớm Xa Việt Nam bao nhiêu tháng ngày Công việc cũng dồn vào Rất nhiều cần phải giải quyết Bên dạng thịnh rất nhiều việc Nhất là dưới TNT Nên hôm sau chị Như cùng xuống Quảng Ninh chỉ còn đưa cả tôi, Sam và So Xuống thăm cái phương Lúc tôi và Sam So đến nhà Thì thấy bà Tâm Cái phương và thằng tú đang dày quanh một chiếc nồi nhỏ còn có tiếng trẻ con đang khóc trong nuôi. Tôi nhìn vào xúc động nghẹn ngào. Lúc tôi đi, cái phương bầu đã được 4 năm tháng. Tôi đi hơn nửa năm. Bây giờ nó đã sinh con được 2 tháng. Lúc này tôi nghẹn ngào chắc Sam và so dạo. Nhìn thấy cái phương mắt dẫn sưng mộng cũng đoán được hôm qua khi tú trở về, nó đã khóc rất nhiều. Vào đến nơi Bà Tâm thấy tôi và Sam so đầu tiên nên chạy ra, ôm chầm lấy tôi. Cái phương lúc này cũng nhìn thấy hôm qua có lẽ tố kể rồi nên nó không ngạc nhiên khi nhìn thấy mái tóc lưỡm chợm của tôi. Nhưng vẫn đỏ hoa mắt rồi lao ra đắm nhẹ lên da tôi mấy cái và chửi. Con điên này, con dám giác mặt xuống đây cơ. Tôi ôm lấy bà Tâm và cái phương. Những người chẳng cùng máu mũ Như lại thương tôi vô bờ bến Nước mắt cứ thế lạ chả rơi Bà Tâm thì cứ sờ sờ tay Sờ dai tôi Rồi nghẹn ngào nói Gầy quá Gầy quá đi Sao mà gầy như thế này hả con Không chịu ăn có đúng không Xà trị mệt mỏi như vậy Sao mà ăn uống được gì chứ Giống hệt người mẹ đón con trở về từ xa Bà thương xót tôi Còn hơn cả người tôi gọi là mẹ suốt hơn 20 năm. Ba người chúng tôi cứ ôm nhau như thế. Mãi một lúc sau, tôi mới vào thăm cháu trai của tôi. Thằng Tú đang bế con. Con gọng nghịu lắm, nhưng được cái thằng bé rất ngoan, đẹp trai, trắng trẻo giống hệt như bố nó. Thấy Sam và So gọi thì toét miệng ra cười, khiến cả nhà cũng cười theo. Tôi đưa tay bế nó, nó ngay lập tức ngoát bồm lên khóc. Cái phường thế vậy thì bảo Khó tính khó nết lắm Theo mỗi bà ngoại với bố tôi Tào bé nó còn chả nghe Lạ thật đó Mới gặp bố hôm qua Mà bố bé là cười tươi Im ngay Nghe cái phường nói thế Tôi lại thấy thường nó quá Ngày tôi sinh con Có việc Có nó Có bà Tâm Có Tú Ngày nó sinh con Chỉ có mỗi hai mẹ con nó Tú và tôi Thì ở bên xứ người trị bệnh Nghĩ đã thấy đau lòng Thương ơi là thương Cũng may ông trời cho Tú sống sót quầy trở về Nếu không thì mẹ con bà cháu cô đơn biết bao Tôi lại ăn cơm trưa cùng với nhà Cái Phương Chơi đùa với thằng bé và nó đến đầu giờ chiều Thì cùng với thằng Tú Vào thăm bố mẹ Hờ và con Liên Anh Tuy ngày ấy Trước khi đi tôi vẫn rút đơn kiện Vì việc bán tôi qua biển giới Nhưng Hoàng Dương vẫn kiện Vì dụ tai nạn của Dương Tất nhiên Chuyện trả giá là điều dĩ nhiên Còn liền anh tội nặng nhất Bị án tù 25 năm Bố mẹ hờ đồng phạm Phạt tù 15 năm Thực ra mà nói tôi cũng chẳng đủ Bao dùng để tha thứ Nhưng mà sống cùng với nhau suốt hai mươi mấy năm Tôi cũng không đủ tuyệt tình đến mức Cả đời không nhìn mặt Lúc vào thăm Nhìn thấy thằng Tú Bố mẹ hờ của tôi dự không tin được Mà gào khóc lên thảm thiết Mãi một lúc sau mới dám tin là Tú còn sống Có lẽ rằng bao tháng ngày qua Nghĩ con trai đã chết Nên cả hai người họ trong già đi rất nhiều Mái tóc đen, đầy đã bạc trắng Gương mặt nhầu nhĩ Học mắt thì trụng sâu Cứ giới tay qua, ô cửa kính nhỏ Muốn ôm lấy thằng Tú Nhưng không ôm được Chỉ hòa khóc nức đỡ Thằng Tú nó không khóc Nhưng mắt đỏ ngầu Dù sao cũng là bố mẹ ruột Có gây ra lỗi làm gì Thì vẫn không thể bỏ Bố mẹ hờ nhìn thấy tôi Nhưng cũng chẳng còn chửi bới Như hồi đầu bị bắt nữa Mà cứ chấp tay lại rồi khóc Sau cùng thì bà mẹ hờ Cũng nứt nghẹn lên Nói ra dài câu Xin lỗi Nếu năm ấy không dì tham Thì mọi chuyện không thành ra thế này Đã không mất tất cả như bây giờ Xin lỗi Thế bà ta nói như thế Tôi cũng hít một hơi, không đủ bao dùm để tha thứ hay quay lại như trước kia. Nhưng tôi vẫn mong họ thực sự biết sám hối. Quay đầu vẫn là bờ, nên tôi nói. Hai người cố gắng cải tạo cho tốt, để còn ra tù, còn Tố, và còn cả vợ con nó nữa. Bố mẹ hờ của tôi thấy thế thì dập đầu liên tục, cứ nhìn thằng Tú khóc mãi không thôi. Thế nhưng trái ngược với bố mẹ hợ, Lúc tôi và thằng Tú thăm con liền anh, nó vẫn không có chút gì là hối cải Kể cả thấy Tú quay về, nó vẫn chẳng thèm để tâm nhiều, mà lao về ô cửa kính, mắng chửi tôi không ngớt. Vừa chửi nó vừa gân tay, chỉ vào mặt tôi. Tại mày, tại mày, tại sao mày lại xinh đẹp hơn tao? Tại sao gia thế lại tốt hơn tao? Tại sao lại học giỏi hơn tao? Tại sao mày lại có tất cả? Còn khốn, mày chết đi, mày chết đi. Thằng Tố thấy con liền ảnh như thế Thì gầm lên Chị đúng là một con thần kinh Đến giờ chị vẫn nghĩ như thế Thì ai thương chị nổi Chị vẫn không thấy mình sai sao Năm ấy chị không lừa dối gia đình người ta Thế thân vào chỗ của chị Trân Thì bây giờ cả nhà đã không thế này Chị biết đâu Đã kiếm được chồng tử tế Và có một cuộc sống đàng hoàng Mày thì biết cái đết gì Mày biết cái gì Tao mới là chị mày Sao mày lại thương nó hơn tao Tất cả là do nó Tự làm tự chịu Chẳng do ai cả chị đừng thế này nữa mãi Tỉnh ngộ mà làm lại cuộc đời đi Không có gì là muộn đâu Con liền anh thấy thế Thì nó định cào lên Nhưng mấy anh công an đã dội dàng Lôi nó vào trong Thằng Tố thì chán nản nhìn con liền anh Sau đó thở dài mấy cái Rồi cũng lặng lẽ ra về ú xa chị như cũng đón tôi và tú ở trại giam trên xe nó cứ buồn mãi tôi tùy thường em như dù sao thì tôi cũng thấy đây là cái giá nhẹ nhất mà họ phải trả nếu ngày ấy dường có mệnh hệ gì thì tôi cũng sẽ không muốn đám người này giao đường cùng dù sao mà nói cũng hai mươi mấy năm sống chung không thế nào đủ tàn dẫn để bắt họp phải chết trả giá như thế Cũng coi là đủ. Sau khi đưa Tố về, tôi và Sam so cũng cùng với chị Như về Hà Đội. Trên đường đi, chị kể với tôi năm ấy còn liền ảnh trượt đại học, nên có làm thêm ở một nhà hàng cao cấp. Hồi ấy chị Như vừa học đại học, vừa làm trong dạng thịnh. Một hôm chị và ông bà cùng với đối tác đi ăn ở nhà hàng thì có tình cờ nói chuyện với đối tác về đứa em gái thức lạc. Bởi đối tác có rất nhiều quan hệ rộng lớn Mình muốn đối tác có thể giúp tìm lại đứa em gái ấy Khi ấy chị còn nói Lúc lạc đứa em gái ấy mặc chiếc váy trắng Cột nơ xanh Ôm con gấu bông màu đỏ Có anh chữ anh Cổ đeo dây chuyền kim cương mặt xanh Giống với dây chuyền mặt đỏ của chị Còn liền anh nghe được đoạn nói chuyện Thì dầm ngó thấy dây chuyền chị đeo Hệt dây của tôi Nền mặt đỏ Lại nhớ anh họ của tôi hôm ấy Nói đó là dây chuyện kim cương Liền lén lút tìm hiểu xem Chị và ông bà làm ở đâu Lúc nghe láng mán Thép dạng thịnh Đi về kể với bố mẹ hờ Bố mẹ hờ nghe xong Thấy miêu tả giống hệt tôi lúc đi lạc Nên đã thuê người lấy màu tóc của chị tôi Rồi lấy màu tóc của tôi Đi xét nghiệm Đến khi xác nhận là chị em ruột Mới ăn trộm dây chuyền của tôi Rồi mới có chuyện thế thân con liên anh Nghe chị kể Tôi cũng không còn thấy oán hận như trước kia Dù sao thì Người làm trời nhìn Nhân quả cũng là do tự mình Chứ chẳng có ai đổ cho được Dù sao thì tôi cũng đã nhận lại gia đình Đã trở về đúng vị trí Thế là đã quá tốt Từ Hà Nội tôi nhờ chị Như Đưa Sam và So về nhà Rồi lặng lẽ ra nghĩa trang điệt sĩ Thắp cho Duy một nén nhang Lần này trở về Đã chẳng còn những khổ đau, dặn dặt Chỉ có những thứ mang tên hạnh phúc Đang đến gần Tôi đã hạnh phúc Anh ở nơi đó Sẽ cảm thấy thanh thản mỉm cười có phải không Anh đã hy sinh Một cuộc đời cao cả như thế Có lẽ giờ đây Mọi người cũng sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều Mọi người sẽ luôn nhớ đến anh Sẽ dĩ nhiễn không bao giờ quên Và tôi cũng như thế Mấy ngày tiếp theo Tôi vẫn ở nhà ông bà nội Dương vẫn đêm nào cũng mò sang Vì sinh nhật của Sam và So rất gần Nên mọi người ai cũng bận rộn cả Ban đầu định tổ chức sinh nhật Sam và So ở Hà Nội Nhưng tôi và Dương sau khi nghĩ kỹ Thì quyết định tổ chức sinh nhật cho hai đứa Ở căn Best House dưới Quảng Ninh Ở dưới đó có Tú, Cái Phương, Bà Tâm và Cá việc nữa Tôi và Dương 4 sinh nhật năm nay Cả con được trọn vẹn nhất Được cái, ông bà đội của Sam và So không hề phản đối, còn rất ủng hộ quyết định này Nên sáng hôm ấy, mọi người đã xuống căn Benz Hall, tự tay trang trí tuyệt cho hai đứa Đây là lần đầu tiên Sam và So được đón một cái sinh nhật lớn và đông đủ như vậy Cây phường thằng Tú và bà Tâm cũng bé cụ thốc sang từ sớm Lúc sau thì việc cũng sang Sam và So thấy việc thì vui lắm, cứ lao vào hỏi sao bố việc đi công tác lâu thế Bố mẹ Dương thấy vậy, nhưng cũng chẳng có chút gì là ghét bỏ hay thái độ. Thậm chí ông bà còn cảm ơn anh vì suốt 4 năm qua đã chăm sóc cho Sam và So và đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Việc lúc ấy chỉ cười nói. Tại thấy cô ấy đáng thương quá nên giúp đỡ. Nhưng mà đúng là bọn cháu chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa tôi, chứ cô ấy không có chút tình cảm gì với cháu cả. Bọn cháu còn chưa nắm tay nhau. Nên hai bác cũng đừng hiểu lầm gì nhé. Thế anh ta nói thế tôi lại xúc động lắm. Anh ta đến giờ vẫn sợ người khác hiểu nhầm lại ảnh hưởng đến tôi. Lúc tôi đang đứng ở ngoài lan can trang trí bóng thì mẹ của Dương cũng ra rời bảo với tôi. Cái cậu việc kia tốt thật sự đó. Là người chẳng có mấy ai cao thượng, bao dung, giàu quân tử được như cậu ấy đâu. Tôi nhìn anh ta cũng cảm thấy lời mẹ Dương nói rất chuẩn. Bao năm tháng không gặp, anh ta bây giờ làm ăn phất lên. Nghe nói đã làm đến phó phòng của công ty KNKA mà dặn tình mới mở. Chỉ như còn nói anh ta cũng đang tìm hiểu một cô gái là đồng nghiệp của cái phương thì phải. Ở đây đông người, lại có cả Dương nên anh ta cũng không tới gần nói chuyện với tôi mà chỉ ôm Sam và So hỏi tình hình của hai đứa. Thế nhưng suốt thời gian tôi chữa bệnh bên trung, vì cùng kết nối với chị Như để hỏi thăm tôi. Anh ta lúc nào cũng thế, lúc nào cũng giả dờ như không quan tâm thế sự cuộc đời, nhưng lại rất để ý đến người khác. Một người tốt như vậy, tôi cũng mong anh sẽ lấy được một người tốt. Bữa tiệc sinh nhật của Sam và So gần như là bữa tiệc kết nối của cả nhà chúng tôi. Chúng tôi sát lại gần nhau. Lúc cắt bánh sinh nhật, Thuổi nến cho Sam và So, hai đứa chắp tay vào ước Đến khi nến tắt, ướt xong, mẹ của Dương cũng hỏi Sam và So. Sam với So của bà ước gì thế? Nghe bà nội hỏi, cả hai đứa đều nói. Con ước mẹ con sẽ không phải đi công tác lâu như thế, bởi vì con rất nhớ mẹ. Con còn ước tóc của mẹ và tóc bác như sẽ nhanh dài. Thấy hai đứa nói như thế Ai cũng sờm rớm nước mắt Còn tôi thì chỉ lặng lẽ lao đi một giọt lệ Rồi ôm lấy Sam và so Sẽ chẳng bao giờ xa con lầu đến thế nữa đâu Sau khi ước và thổi đến xong Thì cũng đến phần mở quà sinh nhật Quà đắt nhất là của bác Như Bộ đồ chơi thông minh cao cấp Đắt đỏ nhất Quà của Dương là bộ ghép hình Lego phiên bản giới hạn Quà của hai cụ là một cặp robot thông minh Của ông bà nội là bộ thiết bị trường học Theo hệ tự lập việc thì tặng giày chữ một hồng một xanh Nhà tố Vương thì tặng bộ màu Và giá dẻ cho Sam và So Đã từng rất ao ước Còn của tôi thì là đồ chơi số học và tính toán Còn món quà duy nhất chẳng liên quan đến học hành Rất đơn giản là bộ búp bê Dành cho So Và bộ máy bay ô tô dành cho Sam của Vĩ định Sau khi mở quà xong Ông bà nội của tôi hỏi Sam và So Trong những món quà này Sam và So thích quà gì nhất? Ban đầu tôi nghĩ Sam và So Sẽ chọn một bộ đồ chơi thông minh của chị Như hay là sẽ chọn đồ tôi mua Thế nhưng không Cả hai đều chọn quà của Vĩ định Trong sự ngơ ngác của mọi người sao chọn bộ búp bê Còn Sam thì chọn cái máy bay ô tô Chị Như thấy vậy thì hỏi lại Sam và So có nhầm không vậy? Món đồ nào mà Sam và So thích nhất cơ mà? So thấy thế thì gợt đầu bảo Con thích nhất bộ búp bê này mà bác Như Xin ơi là xin Sam cũng thích bộ máy bay và ô tô này Lên dày cót, chạy cả ngày luôn Chị Như vẫn cố chấp Không muốn chấp nhận sự thật ấy Nhưng Sam và So Vẫn kiên quyết thích đồ của Vĩ Đình, mặc cho Sam và So an ngủi, quà của bác Như, Sam và So cũng rất thích, quà của mẹ, của bố Dương, của cụ, của ông bà, của bố Việt hay cậu Tú, Mở Phương, Sam và So cũng thích. Đều rất muốn được chơi luôn, nhưng vẫn thích quà của Vĩ Đình nhất. Ông nội tôi lúc ấy cười kha kha và nói, Suy cho cùng thì trẻ con, vẫn cứ là trẻ con. Tính ra những thứ càng đơn giản Lại càng được lòng chúng nó nhất Thích học thì thích học Chúng nó vẫn thích chơi hơn chị như cười đau khổ Lấm bẩm một hồi rồi mới nói Vĩ định rốt cuộc Có đợn như mình nghĩ không? Buổi tối sinh nhật xa và Sao hôm ấy Có lẽ là ngày sinh nhật vui nhất Suốt 4 năm qua của hai đứa Lần đầu tiên hai đứa được đông người chúc mừng đến thế Cũng đông món quà đến thế Còn có đầy đủ ông bà và bố mẹ nữa. Sau khi mọi người ra về thì Dương cũng dọn dẹp xong căn nhà. Sam và So chơi vui quá nên ngủ ngon lành. Lúc này chỉ còn lại tôi và Dương trong căn nhà quen thuộc. Nhìn lại căn nhà, nhìn lại từng ký ức đã trải qua. Nhìn thấy cả những nỗi đau đớn, in hẳn tôi cũng mới nhận ra. Cuối cùng thì hạnh phúc dẫn đến với tôi. Tuy là hơi chậm nhưng chẳng buồn chút nào cả. Tôi và Dương bên ngoài nói chuyện một lúc rồi mới về phòng ngủ. Thế nhưng vẫn như cũ, chúng tôi chẳng có gì mờ ám, chỉ ôm nhau thôi. Lúc ấy tự dương tôi tò mò mà hỏi anh. Dương, anh nhịn giỏi thế hả? Thấy tôi hỏi thì anh cũng bất chợt động đậy người nhìn tôi. Sau đó lại hỏi. Nhịn gì? Thì cũng phải gần năm rồi từ lúc tai nạn. Anh chưa động vào em Nghe tôi nói thế Anh bật cười đáp lại Gần một năm thì có là gì chứ Lúc trước Anh còn nhịn cả 4-5 năm, năm cơ Hả Hả cái gì Từ lúc chia tay em tới lúc gặp lại Suốt thời gian đó Anh cũng vẫn nhịn đó tôi Tôi nghe vậy Nhưng vẫn không tin được lắc đầu bảo Xung quanh anh có biết bao nhiêu người con gái xinh đẹp Anh là đàn ông, em nghĩ làm sao mà anh kiềm chế được, 4 năm là 4 năm đó. 4 năm em ở dưới việc em cũng kiềm chế được, tại sao lại không? Tại vì em không yêu việc thì anh cũng đâu có yêu ai khác ngoài em. Thấy anh nói như thế, trái tim tôi như bị tan chảy ra. Tôi xoay đầu đi, nhớ mày hôm lên anh một cái rồi lại dùi mặt vào chân. Anh thấy thế thì tấm lấy tôi, nhưng dường như không dám hôn mà bảo với tôi. Để bao giờ cơ thể của em phục hồi hoàn toàn, em khỏe hẳn lại đã. 3 tháng nữa khám lại, rồi anh sẽ tính sổ gấp đôi. Tôi nghe xong thì cười khanh khách, hóa ra 3 tháng nữa mới cưới là vì thế này đây. Nhưng sâu hơn tôi hiểu, anh là đang nghĩ cho sức khỏe của tôi, nên mới kiềm chế những dục dọng đang bụng cháy thưa quý vị chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 19 của bộ Truyện Nếu em không về được viết bởi tác giả Phạm Vũ Anh Thư Vậy là chỉ còn một tập truyện duy nhất nữa thôi thì bộ chuyện này của tác giả Anh Thư sẽ khép lại xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe bằng cách nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký Kênh để nhận được những thông báo mới nhất về lịch phát sống của kênh nhé